các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. năm đó ông nói trong lúc say rượu, đã thành một vết sẹo trong tim, vĩnh viễn đau nhói. rõ ràng đó không phải là điều trong lòng ông nghĩ, vì sao lại bột miệng nói ra? cô cùng tôi có quan hệ gì? tống khởi an, cô làm sao mà vẫn còn sống được? những lời này vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, nhưng năm đó ông tâm cao khí ngạo, làm sao có thể cúi đầu thừa nhận mình lỡ lời? Thừa nhận trái tim ông từ lâu đã xa vào tình yêu của bà. Nhìn kiêu ngạo của ông không cho phép điều đó. Cảm giác say sông lên đầu. Ông nói ra liền thấy bực bội. Ông quyền mất bác sĩ đã dặn rằng bà không thể chịu được kích động. Ông đẩy thân thể suy yếu của bà đang đứng chắn trước cửa ra, mở cổng. Tới quán rượu ngủ một đêm. Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, ông nhận được tin bà qua đời. Tin xấu như sấm sét giữa trời quang, điện thoại trong tay rơi xuống đất. Ông vẫn kiếp sợ chưa hoàn hồn. Ông không nhớ rõ mình đã đến bệnh viện như thế nào Chỉ thấy rõ ràng ánh mắt con trai ông Không che giấu sự lạnh lùng Và gắt bỏ đối với ông Còn trong mắt ông là kinh hồn bạt vía Ông ngay cả cơ hội Nhìn vợ lần cuối cũng không có Một khắc đó ông đã hận chính mình Những ngày sau đó Ông thường giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ Lại nhắm mắt lại Trong đầu điều hiện lên khuôn mặt của bà Có cười có khóc Còn có ánh mắt không thể tin câu nói đêm đó của ông Yếu ớt như vậy, tuyệt vọng như vậy Bà chưa bao giờ được ông để trong lòng dù chỉ một chút. nỗi đau lúc này lại như bị thuốc độc, đục khoét, Máu từ trong xương cốt trào ra, mang đến bao nhiêu đau đớn. Ông đã từng xem như không nhìn thấy bà, không chịu thừa nhận tình cảm. Sau khi bà quay đi mới dám nhìn thẳng, ông mới biết ông đã sai quá nhiều. Sự khinh thường kia cuối cùng cũng làm ông khốn khổ. Hơn nửa cuộc đời cuối cùng cũng được giải thoát. Cho dù vẫn còn nuối tiếc, nhưng bà cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng được đau khổ nữa. Mà nửa đời sau, hãy để ông đau khổ. Nhưng sự hối hận của ông cũng không thể kéo người đã mất quay trở lại. E rằng cả đời này của ông đều phải sống trong sự thống khổ, đến khi bản thân tê dại. Buồn cười biết bao cái kết cục này. Bất mãn vì cha mẹ mình sắp đặt hôn nhân, nên đã giận chó đánh mèo lên người bà. Thậm chí khi bà đang bệnh nặng, vẫn nói những lời lẽ lạnh lùng. Mạc chính nghiêm, mày làm sao có thể đối xử tồi tệ với cô ấy như vậy? rốt cục trời cũng mưa, nước mưa rơi xuống lưng ông, để xuống lưng ông. Khởi an, món nợ này tôi nên trả cho em như thế nào đây? Khởi an, em có biết không, tôi đã từng có rất nhiều ngoan tâm, bây giờ tôi có rất nhiều suy nghĩ về em. Khởi an, tôi muốn gặp lại em. Mưa tỏ tẩm tã, ngọn đèn trong mưa, sáng lay lát. Cả thành phố giống như chia làm hai nửa, một nửa ở trong mưa, một nửa trong trời ráo. Tiếng hạt mưa rơi trên cửa sổ trong không gian yên tĩnh, nghe thật rõ ràng. Ôn hinh nhìn trời đã khuya lắm rồi mà mặc nhiên vẫn chưa về. Ngày đó, anh ngang nhìn cướp chìa khóa nhà của cô, cướp một nửa giường của cô, sau đó lại cướp tất cả mọi thứ liên quan tới cô, lại đem đầu của anh dần dần chất đầy gian phòng này, sầm chiếm hết mọi góc xó Dần dần cô quen với cuộc sống của hai người Bỗng nhiên lúc này chỉ có một mình Cảm giác cô đơn kéo tới Cô có chút bài xích Tiếng cửa mở chuyển đến Cô nhìn về phía cửa Anh đã về rồi Cô đứng dậy đón anh Sao trễ vậy Tới gần anh cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, nhạt trên người anh Kinh ngạc hỏi Anh uống rượu ư Ừ Mặc nhìn đưa áo khoác cho cô Cuối người cười dày Uống hai ly thôi Yên tâm đi Anh không say Cô thấy anh thở ơ như không thì tức giận nói Người đó bắt anh về sao? Không biết uống rượu thì không được lái xe à? Thế ôn hình lo lắng như vậy Tâm trạng phiền muộn của anh nhảy mắt đã tan biến Anh trấn an cô Anh không lái xe Lâm Xanh đưa anh về Đưa xong để cậu ta tự bắt xe về Ôn hình nghe thấy vậy Thay Lâm Xanh rơi lệ chua sót Cô cảm thấy kết cục cuối cùng của trợ lý Lâm Sẽ không tốt lắm công nhịn được mà mở miệng cho vị lâm đáng thương Anh cũng đừng dài vào người ta quá Một thanh niên độc thân thật không dễ dàng Để cho người ta chút thời gian yêu đương đi Nghe vậy Mạc nhiên dừng động tác một chút Anh dừng mắt nhìn cô nói Cho cậu ta thời gian Cậu ta cũng sẽ chọn ở nhà làm con trai ngoan Làm tròn 24 chữ hiếu Ôn hình rất ngạc nhiên Lâm Sành nhìn không giống kiểu người như vậy nha Tính cách vui vẻ hăng hái luôn hướng về phía trước làm sao có thể thấy ánh mắt không thể tin nổi của ôn hình anh giải thích thái hậu nhà hắn có địa vị rất cao tính cách rất mạnh mẽ ngay cả anh cũng phải lép vế huống chi là cậu ta ôn hình bật cười nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện